Chương gió, quyển hai, chương hai mươi lăm. Ngủ một giấc, tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Quý đường đường vừa mở mắt, đã cảm thấy khó chịu, cố tình trong đầu lại hỗn loạn một đống. Ý thức nhất thời chưa theo kịp, bản thân cũng chẳng biết tại sao lại khó chịu. Nằm trên giường một lát, mới dần dần nhớ lại, chợt nhận ra. Đây là nhà của dịp liên thành. Vậy nên cô vội vàng rời giường rửa mặt, nhét toàn bộ đồ đạc của mình vào trong ba lô, xác nhận không còn thiếu thứ gì xong, mới rón rén mở cửa. Đang nghĩ có thể lẳng lặng bỏ đi. Ai ngờ vừa nhìn xuống lầu dưới, dịp liên thành đã ngồi ăn sáng ở đó. Ngẩng đầu, nhìn thấy cô còn chào buổi sáng với cô. Quý đường đường vô cùng lúng túng, Đứng yên tại chỗ một lúc, đành phải nhắm mắt bước từng bước xuống lầu. Dịp Liên Thành dường như cũng cảm thấy không khí buổi tối ngày hôm qua không được tốt lắm. Từ lời nói đến hàm nghĩa đều có ý bù đắp. Vẫn chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống ăn cùng đi. Quý đừng đường, đường quá thật cũng đói bụng, do dự một chút vẫn ngồi xuống vị trí đối diện dịp Liên Thành. Diệp Liên Thành đưa thực đơn bữa sáng của quầy ba cho cô, quý đường đường lật lật, toàn là món kiểu tây, thịt bò, hành tây, hung khói, bít tết cuốn gì đó. Dù sao cũng không lên cơn thèm ăn nổi, chọn đại một món. Diệp Liên Thành dặn người làm thông báo cho phòng bếp, lại tự mình gọi thêm cho cô một cốc cà phê Blue Mountain. Món ăn bưng lên hơi chậm. Quý đường đường chẳng tìm được câu nào để nói chuyện với Diệp Liên Thành. Đành phải nhìn qua cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Cửa sổ của quán bà được thiết kế rất lớn, tầm mắt vô cùng thông thoáng. Cổ thành buổi sớm không có mấy người. Ánh mặt trời lóng lánh trên những mái nhà màu xanh xám, lộ ra chú ý vì lười nhát mà thanh thản. Quý đường đường ngắm được một lúc, chợt thấy hâm mộ. Ở chỗ này rất thoải mái đúng không? Nửa ngày không thấy Diệp Liên Thành đáp lại, quý đường đường quay lại, phát hiện Diệp Liên Thành như đang suy ngẫm gì đó nhìn cô, trái tim bất giác đập thịt một tiếng. Sao vậy? Diệp Liên Thành cúi đầu cầm dao nĩa tinh tế cắt miếng thịt bò bích tết trên đĩa, trong giọng nói có sự thương cảm rất rõ ràng. Không có gì, cô thật sự... Vô cùng giống tiểu hạ Vẫn là đề tài ấy Nhưng có lẽ tâm cảnh đã khác Quý đường đường giờ phút này không hề tức giận Trái lại có chút chua xót Cô ngồi yên không nhúc nhích Nhân viên phục vụ trong quán đi tới Bưng món chính và cà phê lên Món chính là sandwich, cá ngừ Và trứng gà ốp hành tây Trứng gà ướp được lòng vào trong những khoanh hành tây Quý đường đường cầm dĩa lên, đầu tiên là ăn khoanh hành tây. Đang cúi đầu ăn được một nửa, dịp liên thành chợt mở miệng. Tiểu hạ rất ghét ăn hành tây. Quý đừng đường vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nghe dịp liên thành nói tiếp. Cô ấy rất kén ăn, không thích ăn rất nhiều thứ. Hành tây, ớt xanh đỏ, rau hẹ, nọn hoa tỏi, thịt mỡ. Có lần đi leo núi cùng với cô ấy Trên núi có một quán ăn Ở đó không có mấy món ăn Sau khi đồ ăn được bưng lên Cô ấy nhìn mãi nhìn mãi Nhất định không chịu động đũa Lúc ấy tôi đã nổi cáu Bảo cô ấy là Đại tiểu thư em chịu khó một chút Lát nữa còn phải tiếp, đi tiếp đấy Cô ấy liền dùng thìa múc nước sốt rưới lên cơm Bộ dạng rất đáng thương Giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười giọng nói của dịp Liên Thành có chút nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa. Quỷ đường đường có chút hoảng hốt, cô cúi đầu nhìn lát hành tay xiên trên nĩa, cố gắng nhớ lại xem từ lúc nào mình đã bắt đầu ăn những thứ mà trước đây chưa bao giờ chạm đến này. Nhưng không sao nhớ ra nổi, cô thấy buồn thay cho dịp Liên Thành, Vì sao những thứ mà đến bản thân mình cũng đã dần quên lãng, anh lại nhớ rõ từng thứ, từng thứ một như vậy? Cô chậm rãi ăn hết lát hành tây, cầm dao sắc biến trứng ấp la ra thành từng miếng nhỏ, cố ý chuyển đề tài. Tiểu Hạ đi cũng được mấy năm rồi đúng không? Bốn năm. Tối hôm qua anh vừa thấy tôi đã hỏi tôi có phải là Tiểu Hạ không? Anh cảm thấy cô ấy còn sống không? Diệp Liên Thành hạ chiếc nỉa trong tay xuống Suy nghĩ một lúc vươn tay dây dây mi tâm Tôi có một chút bằng chứng Sao lại nói như vậy? Diệp Liên Thành do dự một chút chợt ngẩng đầu nhìn cô Hay là tôi kể cho cô nghe Cô thử nhìn từ góc độ của người ngoài xem giúp tôi Cô cảm thấy chuyện là thế nào? Gia đình Tiểu hạ gặp chuyện không may vào 4 năm trước, đêm giao thừa, thời gian vào khoảng 10 giờ rưỡi tối. Thời gian ngộ hại, cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng vụ nổ khí ga thì chắc là vào khoảng 10 giờ rưỡi, bởi vì hàng xóm đã báo cảnh sát ngay sau đó. Tôi và Tiểu hạ học chung một trường đại học, nhưng nhà lại không ở gần nhau. Lúc mừng năm mới, cô ấy về nhà mình, tôi về nhà tôi. Ngày hôm sau tôi mới nhận được tin Là đồng hương của Tiểu hạ nói cho tôi biết Bảo rằng kẻ gian đột nhập Một nhà ba người đều bị giết Để tiêu hủy dấu vết hiện trường Nên đã dàn dựng vụ nổ khí ga Thì thể đều nát thành từng khối Không thể phân biệt được Tôi vừa nhận được tin đã tê liệt Ngày hôm sau cha tôi phải đưa tôi đến nhà Tiểu hạ Vốn là muốn nhận xác Cảnh sát lại nói rất bi thảm Đừng nên nhìn Cha tôi cũng sợ tôi gặp chuyện không may, nên lúc đó không cho nhìn. Lúc Tiểu Hà gặp nạn là năm thứ tư đại học. Chỉ còn nửa học kỳ, nữa là tốt nghiệp. Trước đó tôi và Tiểu Hà đã thống nhất, tốt nghiệp rồi sẽ qua nhà tôi. Sản nghiệp nhà tôi ở đó rất lớn, nhà xe, công việc, muốn cái gì là có cái đó. Cha tôi nói, nếu thành niên chúng tôi thích song sáu, Muốn đến Bắc Kinh Thượng Hải gì đó thì cũng tùy chúng tôi Dù sao cũng không thiếu tiền Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy Tiểu Hạ vừa mới mất Tôi liền vô cùng thoái chí Lúc đó ngay cả suy nghĩ Tìm đến cái chết cũng có Tự hòa là anh em với tôi Cậu ta thấy tôi đợt đó quá tiêu cực Liền kéo tôi ra ngoài du lịch giải sầu Đi rất nhiều nơi Cuối cùng trụ lại cổ thành lâu nhất Nơi này yên tĩnh, rất hợp để dưỡng thương. Tôi cũng thích nơi đây. Lúc ấy cổ thành đến tháng thứ 9 thì tôi quyết định ở lại mới mở quán rượu hạ thành này. Ở cổ thành 4 năm, tôi căn bản chưa từng ra ngoài trừ ngày giỗ của tiểu hạ. Hàng năm cứ gần đến ngày giỗ của cô ấy là tôi lại đến hải thành một chuyến. Trò cốt của ba người nhà họ đều được chôn ở khu mộ ngoài ngoại ô Tôi nghĩ bọn họ cũng không có thân thích gì, cho dù có, chắc hẳn cũng không thường qua lại. Bởi vì năm thứ hai tôi đến đó, thấy trước mộ phần vô cùng, vô cùng quạnh quẻ so với bên cạnh, không nói nữa. Lúc đó nước mắt cũng sắp trào ra. Trừ khu mộ ra, tôi còn đi qua vài nơi, ví dụ như những nơi mà Tiểu Hạ từng học, hoặc ví dụ như bệnh viện tỉnh Hải Thành. Mẹ của Tiểu Hạ là bác sĩ, Tiểu Hạ đã từng kể với tôi Khi còn bé, những lúc được tan học sớm Lúc đó, mẹ cô ấy còn chưa tan việc Cô ấy phải đến phòng làm việc ở trong bệnh viện làm bài tập Vừa làm vừa chờ Bệnh viện có thể coi như một nửa ngôi nhà của cô ấy Phòng bảo vệ của bệnh viện Có một người họ Đinh Sau khi nhà của Tiểu Hạ gặp chuyện không may Đơn vị của mẹ cô ấy đã lập lễ truy điệu Lúc ấy tôi cũng ở đó Chính vào lúc đó đã quen được ông ta Ông ấy cũng biết tôi là bạn trai của Tiểu Hạ Hai ba năm sau cũng nhiều lần gặp được ông ta Năm nay lại không gặp được Tôi hỏi thăm mới biết con gái ông ta bị bệnh bạch cầu Mấy ngày nay ông ấy không đi làm Đơn vị còn đang tổ chức quyên góp tiền cho nhà ông ấy Dù sao cũng là chỗ quen biết cũ Tôi liền nhờ đồng nghiệp của ông ta mang 2.000 đồng đến giúp. Buổi tối hôm đó, ông ta tìm đến khách sạn, người đã già hơn rất nhiều, vì 2.000 đồng tiền mà cảm ơn tôi rối rít Cảm ơn xong, ông ta lại không đi, ấp a ấp úng nói với tôi, có việc không biết có nên nói hay không. Chuyện ông ta muốn nói chính là chuyện đêm nhà Tiểu Hạ gặp chuyện không may hôm đó. Đêm hôm đó lúc gần 10 giờ, ông ta nhận được điện thoại của Tiểu Hạ, đã từng ra ngoài gặp Tiểu Hạ. Chắc cô nghe chán lắm nhỉ, để tôi kể cô nghe kiểu khác. Lão Đinh nói, ông ta đã quen mẹ của Tiểu Hạ rất nhiều năm. Trước khi nhà Tiểu Hạ gặp họa chừng 1-2 năm, có một ngày mẹ của Tiểu Hạ hẹn gặp ông ấy sau khi tan làm, giao cho ông ấy một phong thư và 1.000 đồng tiền. Nhờ ông ấy một chuyện, nếu như có một ngày, ông ấy nhận được điện thoại của Tiểu Hạ, bất kể là ban ngày hay ban đêm, bất kể là mưa gió hay bão bùng, ông ấy cũng phải đến chỗ tượng đài giữa ngã tư đường ở trung tâm Hải Thành, giao phong thư đó cho Tiểu Hạ. Lúc đó, một ngàn đồng tiền vẫn rất đáng giá. Lão Đinh nói lúc ấy ông ta rất khó hiểu, bèn từ chối bảo là Chẳng phải chỉ là giúp một việc thôi hay sao? Chuyện tiện đường giúp đỡ Không phải tiền bạc gì hết Nhưng mẹ của Tiểu Hạ Vẫn rất nghiêm túc Bà ấy nói với Lão Đinh Anh Đinh Tôi đang thuê anh Anh phải hiểu là Nếu anh đồng ý chuyện này Đến lúc đó cho dù là đêm hôm 12 giờ Cho dù trời có đổ mưa đau Cho dù anh có tàn phế Anh cũng phải bò đến đó Giao đồ cho Tiểu Hạ Còn nữa Chuyện này không thể nói với bất cứ người nào Một ngàn đồng này là phí dịch vụ Cũng là phí giữ miệng Lúc ấy Lão Đinh thấy sợ Lại nói ông ấy kiếm được cũng không nhiều Một tháng chỉ được mấy trăm đồng tiền Một ngàn đồng với ông ta mà nói Cũng là một món hấp dẫn Cho nên ấm ờ rồi cũng nhận Phòng thư đó đã bị gián kính con người của Lão Đinh rất thật thà, chưa bao giờ dám mở ra. Có điều ông ta đã sờ thử đồ bên trong qua lớp phong bì. Ông ta bảo sờ giống như hai chiếc chìa khóa. Mười giờ đêm giao thừa hôm đó, ông ta nhận được điện thoại của Tiểu Hạ. Ông ta nói ông ta nhớ rất kỹ thời gian. Bởi vì lúc ấy, cả nhà ông ta đang vây quanh tivi xem chương trình Chào Xuân Cuối Năm. Biết ông ta muốn ra ngoài, vợ ông ta còn án trách một câu, bảo rằng sắp 10 giờ đến nơi, còn điên điên khùng khùng đi ra ngoài. Lão Đình kể lúc ấy ông ta đạp xe đi ra ngoài, đạp rất nhanh vì ông ta sợ bị lỡ mất tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn. Lúc đến ngã tư đường, chắc khoảng 10 giờ 15 phút, chờ một lúc tiểu hạm mới đến, ông ta còn hỏi một câu. cháu gái! Cháu không về nhà xem TV à? Ông ta kể rằng chỉ nhớ sắc mặt của Tiểu Hà lúc đó rất cổ quái, cầm thư là đi luôn. Hôm sau, ông ta cũng thông qua đồng nghiệp mới biết nhà Tiểu Hà gặp chuyện không may. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cuộc sống thật vô thường. Mấy tháng sau, có một hôm khi tán gẫu với bạn bè, biết được thời gian cụ thể khi nhà Tiểu Hà gặp chuyện chẳng lành, ông ta mới đột nhiên phản ứng kịp. Ông ta nói trung tâm thành phố cách nhà Tiểu Hạ khá xa. Lúc đó Tiểu Hạ không đạp xe. Hải Thành là một nơi khá nhỏ, xe taxi cũng không nhiều. Lý ra Tiểu Hạ sẽ không về nhà kịp vào lúc 10 giờ rưỡi. Hơn nữa 10 giờ rưỡi là thời gian mà vụ nổ khí ga diễn ra. Nếu như người bị giết thì phải là trước 10 giờ rưỡi. Như vậy lại càng không hợp lý. Chuyện này, Lão Đinh vẫn thấy kỳ lạ, khó hiểu, ông ta vẫn cảm thấy Tiểu Hạ chưa chết. Nhưng phía công an và báo chí đều khẳng định, hơn nửa đầu tiên là chuyện đã qua mấy tháng rồi, ông ta không muốn nhiều chuyện. Thứ hai, ông ta cũng không có chứng cứ xác thực Đêm đó chỉ có ông ta và Tiểu Hạ gặp nhau, không có người làm chứng. Ông ta sợ nói không rõ, lại rước họa vào thân. Thứ ba, mẹ của Tiểu hà đã đưa phí giữ miệng. Ông ta cảm thấy mình cũng không tiện ầm ý với bên ngoài. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện này, ông ta vẫn chôn trong lòng. Lần này, ông ta kể với tôi. Tôi đoán quá nữa là nể tình 2.000 đồng tiền kia. Ông ta muốn báo đáp tôi, nhưng không báo đáp được gì. Nên đã mang câu chuyện vẫn chôn chặt trong tim này ra kể cho tôi. Sau khi tiễn lão Đinh về Tôi không sao ngủ nổi Thật ra thì tôi không thể tin được rằng Tiểu Hạ vẫn còn sống Bởi vì Nếu như cô ấy không làm sao Thì phải tìm đến tôi đầu tiên chứ đúng không Tôi dù sao Cũng có thể coi là người thân thiết nhất Với cô ấy ngoài cha mẹ ra Hơn nữa Tại sao công an phải nói dối chứ Không hợp logic đúng không Nhưng Cô cũng biết rồi đấy, con người lúc nào cũng mâu thuẫn. Một mặt tôi không tin Tiểu Hạ còn sống, mặt khác lại không kìm được. Mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại những lời của Lão Đinh. Cảm thấy Tiểu Hạ đúng là có khả năng còn sống. Đúng vào lúc tôi đang rối bời vì chuyện này, tôi nhận được điện thoại của Tử Hoa. Tử Hoa nói với tôi, ở Đăng Hồng Tủ Lục ở Cổ Thành, cậu ta nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài giống hệt Tiểu Hạ, giống Y Hệt. Bây giờ suy nghĩ lại, chuyện này không khỏi quá mất trùng hợp. Bên đó vừa có người nói với tôi Tiểu Hạ có thể chưa chết, bên này đã nhìn thấy một người giống Y Hệt. Nhưng lúc đó không thể nghĩ nhiều đến thế. Lúc ấy toàn bộ đầu óc đều hoang mang, thu dọn đồ xong liền nhanh chóng quay về. Căn dặn tử hoa nhất định phải tìm bằng được cô gái đó Không ngờ tới là quay về lại thấy nhạc tử xảy ra chuyện Lúc dịp liên thành nói Quý đường đường vẫn cúi đầu cầm thìa khuấy cốc cà phê trước mặt Có vài lần khuấy khuấy nước mắt lại tràn ra khóe mắt Buổi tối mà cả cuộc đời này cô không bao giờ muốn nhớ lại ấy dưới lời kể của Diệp Liên Thành giống như một tấm lưới khổng lồ màu đen đang chậm rãi quay đầu tiến lại. Thật ra thì có vài chi tiết Diệp Liên Thành không nhắc tới. Ví dụ như trước khi xảy ra chuyện thật ra cô đang nói chuyện điện thoại với Diệp Liên Thành. Con gái lúc nào cũng hay ngượng ngùng Đợt đó, cha mẹ vẫn hỏi dò cô Ở trường có yêu đương gì không? Có bạn trai chưa? Cô luôn luôn không muốn thừa nhận Đỏ mặt dậm chân nói không có, không có Cho nên tối hôm đó, lúc dịp liên thành gọi điện tới Cô lấy cớ nói muốn xuống dưới lầu mua đồ Báo với cha mẹ một tiếng, rồi đi xuống luôn Mới đầu là đứng dưới lầu nói chuyện Sau đó có gì hàng xóm, mua hàng Tết đi qua Cô thấy ngượng, liền chạy ra ngoài cổng khu nhà, sau đó lại có mấy nhà đốt pháo để ăn mừng năm mới. Đùng đùng đoàn đoàn, làm cho cô không sao nghe rõ được giọng của dịp liên thành, cô lại chạy ra xa một chút. Giữa người yêu với nhau, luôn có những lời nói không bao giờ hết. Cô còn chưa nói đã, di động của dịp liên thành đã ngắt máy, gọi lại chỉ nghe thấy giọng báo tắt máy. Cô đoán chắc là di động hết pin, chỉ biết thầm mắng anh là đồ ngốc. Lúc chuẩn bị về nhà, mới phát hiện trong lúc gọi điện thoại, mẹ có gửi cho cô một tin nhắn. Cô cho là tin nhắn dục cô mau về nhà, vậy nên chỉ vừa ngâm nga, vừa lơ đảng mở ra, mới vừa ấn mở, bước chân đột nhiên khựng lại. Mẫu tin nhắn kia, đến giờ cô vẫn còn nhớ. Tiểu Hạ! Nếu con nhận được tin nhắn này, trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện, nhất định không được về nhà. Mẹ xin con đấy, nhất định không được về. Hãy gọi vào số điện thoại được ghi trên cây cột thứ ba trong khu để xe đạp ở khu nhà. Mẹ không nói đùa đâu. Xem xong tin nhắn, nước mắt của cô đã trào ra, không thể nói rõ tại sao, chỉ là sợ hãi. ngẩng đầu nhìn vào trong khu nhà Còn có thể thấy ánh đèn sáng qua cửa sổ nhà mình Trên tầng 6 Nhưng tại sao lại không cho cô về nhà Đầu tiên là gọi điện cho dịp liên thành Xin lỗi, thuê bao bạn gọi hiện đang tắt máy Tại sao lúc ấy anh không có một cục pin khác Nếu như lúc đó có thể gọi được cho anh Chuyện xảy ra sau đó phải chăng sẽ khác Để cho dân trong khu có thể lấy xe đạp một cách tiện lợi, khu nhà đã xây một khu để xe đạp, bên trong ít nhất có mười mấy chiếc xe. Trong xe đã sớm về nhà, đón giao thừa, bên trong khu để xe tối âm âm. cô chảy nước mắt, rung lẫy bẩy lẳng lặng bước vào khu để xe, mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại di động, đếm số cột trong khu để xe, trên cột dán đầy quảng cáo, chữa bệnh vẫy nến, mua bán trao tay xe đạp ở trên mặt đất dưới vị trí của cây cột thứ ba cô nhìn thấy một dãy số được viết bằng bút xóa đã bị bụi đất che khuất cô lấy tay phủi rồi phủi run rẩy bấm số đầu dây bên kia là Lão Đinh Lão Đinh bảo cô đến tượng đài ở ngã tư đường trung tâm thành phố nói có đồ muốn đưa cho cô Cô rất sợ hãi, một thân một mình mang theo con phố vắng tanh vắng ngắt, đi về phía trung tâm thành phố. Những cửa hàng ven đường vọng đến tiếng chương trình xuân vãn, không biết đang diễn tiểu phẩm của ai. Trong ngoài màn ảnh, ha ha cười chung một nhịp. Lúc đến nơi, Lão Đinh đã chờ ở đó. Khi giao phong thư cho cô, Lão Đinh còn thấy lạ mà hỏi cô. Cháu gái! Cháu không về nhà xem tivi à? Sau khi Lão Đinh đi rồi, cô mở phong thư ra. Nhờ sắc vàng của đèn đường trên đỉnh đầu, cô nhìn thấy trong phong thư có hai chiếc chì khóa. Còn một tờ giấy rất mỏng, cho nên mặc dù Lão Đinh đã cọ lên phong thư rất lâu, nhưng vẫn không đoán được bên trong có thứ gì ngoài chiếc chì khóa. Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc Tiểu Hạ, mẹ rất yêu con, lúc con đọc được tờ giấy này, cha mẹ đã không còn ở đây nữa, nhất định không được khóc, đừng hoảng sợ, nhất quyết không được về nhà. Tiểu Hạ, trấn định một chút, làm theo chỉ dẫn của mẹ, chỉ cần làm theo thôi, cầm lấy chìa khóa, đi đến địa chỉ phía dưới, cái lớn hơn là chìa khóa cửa, cái bé là chìa khóa ngăn kéo. Cô sao có thể không khóc, không hoảng sợ được đây? Hơn 10 giờ tối, gió đêm rét căm căm, một tin nhắn không đầu không cuối. Cái gì gọi là cha mẹ đã không còn ở đây, là không còn ở nhà nữa sao? Tại sao lại lặp đi lặp lại với cô rằng nhất quyết không được về nhà? Đèn trong nhà vẫn sáng, người đang đợi dưới ngọn đèn đó lẽ nào không phải là cha mẹ? Một mình cô trốn vào góc tường bên cạnh khóc, bấm đi bấm lại số máy của dịp liên thành. Trên đường càng ngày càng vắng người, vắng đến mức cô không dám tiếp tục ở bên ngoài. Cô quệt nước mắt, lặng lẽ tự nhủ bản thân rằng không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cô không về nhà mà đi thẳng đến địa chỉ đó. Đó là phòng hồ sơ của một trường tiểu học, cách nhà cô rất xa. Cô chưa từng đến đó bao giờ. Cũng không biết làm sao mẹ tìm được một nơi như vậy. Cửa chính bên ngoài bị khóa. Cô treo qua hàng rào sắt. Chiếc áo lông bị hàng rào nhọn xé ra một vết rách. Xoạt một tiếng. Đến giờ cô vẫn còn nhớ. Giống như đang văng vẳng bên tai. Buổi đêm trong trường học. Quá ư tĩnh lặng. Cô men theo hành lang. đi đến phòng hồ sơ tiếng bước chân có nhẹ nhàng đến mấy cũng vẫn có tiếng vọng cô run rẩy đi mãi cố gắng cách xa mỗi cách cánh cửa phòng chỉ sợ đang đi đột nhiên có một cánh tay vươn ra từ một gian phòng nào đó túm lấy cô lôi vào cuối cùng cũng tìm được cái phòng hồ sơ đó tay cô run rẩy kịch liệt chìa khóa cha mấy lần vẫn không vào ổ Có một con mèo hoang, không biết từ đâu ra, meo một tiếng sạc qua sau lưng cô. Hình như đuôi nó quét qua lưng cô. Nơi bị quét phải, mãi lâu sau vẫn không có cảm giác. Rốt cục cũng vào được trong phòng, tìm được ngăn kéo tủ trong góc. Vừa tra chìa khóa vào, chiếc đồng hồ treo tường bên trên, bỗng vang lên một tiếng kêu ngân nga vang vọng. Mười hai giờ... Kết thúc một năm, chào năm cũ, đón xuân mới, tiếng pháo vang lên không ngớt bên tai, cô chậm rãi mở ngăn kéo ra, đập ngay vào mắt là một chiếc chứng minh thư. Trên tấm thẻ chứng minh, thịnh hạ đang nhìn cô mỉm cười, ô tên họ rõ ràng in ba chữ, quý đường đường. Chương 26 cô nói xem tiểu hạ có khả năng còn sống không? Thấy quý đường đường, thấy quý đường đường không đáp lời, dịp liên thành không kìm được, hỏi lại một lần, quý đường đường cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì. con người anh thật là kỳ quái, chuyện đến cả công an và báo chí cũng đã xác nhận rồi. Một ông bảo vệ mới nói có mấy câu với anh, anh đã nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa chính anh cũng nói, nếu tiểu hại chưa chết thì cô ấy làm gì mà không đến tìm anh. Cha mẹ cô ấy đều đã mất hết, một cô gái như cô ấy, không nơi nương tựa, cô ấy còn có thể đi đâu. Chưa biết chừng đã bị người ta bán đi rồi. theo ý tôi lúc đó đi cùng cha mẹ có khi còn tốt hơn một chút người một nhà xuống dưới đó cũng chăm sóc được cho nhau dịp liên thành không lên tiếng chân mày nhíu lại được một lúc trong giọng nói có sự bất mãn rõ ràng con người cô nói chuyện thật khiến người ta khó chịu cô có thể suy nghĩ đến cảm nhận của người khác được không quý đừng đừng cười nhạt sự thật mất lòng Anh muốn nghe những câu khiến anh thoải mái Thì tôi cũng nói được thôi Ví dụ như tiểu hạ vẫn còn sống Sống một cuộc sống thần tiên như trong truyện cổ tích vậy Anh có tin không? Dịp liên thành nhìn đâm đăm quý đường đường một lúc lâu Sao cô cứ như muốn ganh đo với tôi vậy? Tôi đắc tội cô à Quý đường đường không chút để ý Xé một miếng bánh kẹp đưa lên miệng Tính tôi nó thế đấy Diệp Liên Thành tức giận, anh ta đặt dao nỉa xuống, bỏ lại một câu. Ăn không vô nữa, quay thẳng lên lầu. Quý đường đường cắn nỉ nhìn Diệp Liên Thành lên lầu, vừa nhìn, cảm thán mình, đúng là không biết xấu hổ đến cùng cực. Ăn không ở không của người ta, còn có thể chọc cho chủ nhà tức đến mức này. Diệp Liên Thành không tống cổ cô ra ngoài, thật sự là quá có tu dưỡng. Đang suy nghĩ lung tung, chợt nhớ đến chuyện nhạc phong dữ dằn, đòi cô quả trứng gà trước đó. Đổi lại là cái tên nhạc phong hẹp hòi keo kiệt kia, chắc sẽ giật lấy cái đĩa ôm khư khư vào ngực, không cho cô ăn đây. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, rõ ràng vẫn đang khó chịu, thế mà lại vui lên được. Đang vui vẻ, vô tình lại thấy mẫn tử hoa đang ngồi cách cô hai cái bàn, mà nhìn cô... Trái tim quý đường đường đập thịt một tiếng Còn sợ là mình đắc ý vinh pháo quá Nên để lộ sơ hở gì Vội vàng cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm Ai ngờ Mẫn Tử Hoa đã bước tới Ngồi xuống chỗ đối diện của dịp liên thành Chào cô, tôi là Mẫn Tử Hoa Bạn của dịp liên thành Quý đường đường ngẩng đầu lên Nuốt nốt miếng bánh kẹp xuống Ú ớ đáp một câu Hân hạnh được gặp Mẫn Tử Hoa cười cười Tôi và Tiểu Hạ cũng là bạn học Chỉ có điều là không được thân lắm thôi Quý đừng đường ừ một tiếng rồi im lặng Trước kia cô với Mẫn Tử Hoa Đúng là chỉ như chuồn chuồng lướt nước Nếu không phải bởi vì anh ta là bạn Cùng phòng với Diệp Liên Thành Chắc ngay cả chút giao tình ấy cũng không có Vẻ ngoài của cô thật sự rất giống Tiểu Hạ Nếu không biết Tiểu Hạ đã qua đời tôi thật sự sẽ nghĩ cô chính là cô ấy xem ra có rất nhiều chuyện diệp liên thành không nói cho mẫn tử hoa quý đường đường thở vào nhẹ nhõm hôm qua cô cầm dao đâm a thành là xảy ra chuyện gì quý đường đường mờ mịt hả mẫn tử hoa giải thích hôm qua khi công an tới a thành nói gặp diệp thì chơi với cô sau đó chia tay cô không chịu được cơn cơn tức Cầm dao đến hù dọa cậu ấy. Cậu ấy không cẩn thận quệt phải. Đây là giúp cô che giấu đúng không? Vẻ ngoài cô giống hệt tiểu hạ. A Thành làm sao có thể gặp dịp thì chơi với cô được? Hơn nữa, trước đó cậu ấy đã gọi điện cho tôi. Luôn bảo tôi giúp một tay tìm cô. Cậu ấy không thể nào biết cô trước khi chuyện xảy ra được. Quý đường đường cười cười. Tại sao lại giúp tôi che giấu? Thì anh nên đi hỏi dịp Liên Thành ấy. Về chuyện cầm dao, tôi có chứng động kinh, có lúc sẽ lên cơn, đơn giản vậy thôi. mẫn tự hoa lắc đầu. Tôi có ông chú cũng bị động kinh, tôi đã thấy chú ấy phát bệnh, không hề giống cô. Hơn nữa lúc ấy cô mặc đồ tiểu hạ, cô có chuẩn bị. Quý đừng đừng nhắc một ngụm cà phê, suy nghĩ một chút, vẫn nói cho anh ta biết. Tình hay không tùy anh. Tôi không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì Nhạc phong nói Có thể tôi bị thảm gia nhạn nhập vào người Mẫn tử hoa sửng sốt một chút Theo bản năng Đẩy gọng kính lên sóng mũi Vậy mà lại chấp nhận cách nói này Chẳng trách Chị nhạn tử ngoài miệng thì không nói Nhưng trong lòng vẫn rất để ý Đến chuyện tiểu hạ Quý đừng đường thấy hơi lạ Sao anh không giật mình chút nào vậy Anh rất tin vào chuyện này à Mẫn tử hoa lúng túng cười Thật ra thì tôi cũng nửa tin nữa không Nhưng mà A Điềm thì rất tin Bị cô ấy ảnh hưởng tôi cũng cảm thấy rất mơ hồ A Điềm, A Điềm ở đăng hồng tủ lục à Quý đường đường lập tức ngồi thẳng người Anh rất thân với cô ta à Cũng tạm tạm Về chuyện của A Điềm Mẫn tử hoa không muốn nhiều lời Có qua lại một chút mấy ngày nay có thể cô ấy đi xa nhà đến nhà cũng không tìm được cô ấy cô ta ở đâu thấy vẻ kinh ngạc của mẫn tử hoa quý đường đường mới ý thức được mình hỏi dò quá dồn dập vội vàng nói dối để lấp liếm tôi từng nghe cô ấy hát rất êm tai lúc đó tôi còn ghi âm lại gửi cho một người bạn ở bắc kinh bạn tôi vừa hay đang làm trong hãng thu âm cậu ta nói rất có tiềm chất bảo tôi liên lạc giúp Để xem có cơ hội hợp tác hay không Ra đĩa nhạc gì đó Nói dối một tràng xong Quý đường đường cũng thấy bội phục bản thân mình Mấy năm nay đúng là từng trải hơn Mờ miệng bị chuyện mà y như thật Đến nháp cũng không cần Không lâu sau Khi quý đường đường bỏ đi Dịp Liên Thành xuống lầu tìm Mẫn Tử Hoa Lúc hỏi đến quý đường đường Mẫn Tử Hoa báo cho anh ta biết Người đã đi rồi, thuận miệng kể lại chuyện cô ta, cô tìm A Điềm. Diệp Liên Thành trầm mặt một lúc, cuối cùng mới nói. Cô ta là bạn của nhà Phong, còn quen người trong giới giải trí. Cô gái này bối cảnh rất phức tạp. Nhà của A Điềm nằm ở ngoài ô cổ thành, vị trí hơi có chút vắng vẻ. Một căn biệt thự nhỏ hai tầng riêng biệt. Mới nhìn qua Khá giống với nhà của mấy người giàu Sổi ở cổ thành Quý đường đường nhìn nhìn Thấy trước sau ngõ ngách không có ai Đầu tiên ném chiếc ba lô qua bờ tường Không được cao lắm Sau đó trèo tường vào Lúc chóng chân đạp xuống đất Đau đến mức nhảy bắn Tại chỗ chừng 10 giây Mới khôi phục lại bình thường Cửa chính của căn biệt thự được khóa Hai bên cửa sổ đều có lưới chống trộm Quý đường đường đi vòng quanh căn nhà một vòng mới phát hiện ra một khung cửa sổ ở đằng sau căn nhà, xuyên qua lớp kính, nhìn vào trong thì thấy là một cái toilet, cửa sổ bị khóa từ bên trong, quý đường đường lượm một miếng ngói xanh ở trong vườn hoa, dùng áo bọc lại, đập vỡ cửa sổ, gỡ hết những bụng thủy tinh ở góc cạnh ra, xong mới trèo qua cửa sổ nhảy vào. Đẩy cửa phòng vệ sinh ra là bước ngay vào phòng khách tầng 1. Bên cạnh có cầu thang thông lên tầng 2, đồ đạc trong phòng khách đều làm từ gỗ. Nhìn có chút cổ xưa, trên tường treo đầy tranh thủy mặt, tùng, trúc, cúc mai. Trên chiếc án kê, dựa vào tường, có thờ một pho tượng quan thế âm bằng xứ trắng. Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống chỗ ở của A Điềm. quý đường đường một lúc lâu mới nhận ra đây là phong cách thẩm mỹ của cái gã buôn đồ cổ tên hoàng vượng phát kia ngẫm lại cái kiểu cách vừa lười nhát, vừa tư sản kia của a điềm hai kẻ này lại góp gạo thổi cơm chung đúng thật là một chuyện tức cười đến đỉnh điểm tầng 2 chủ yếu là phòng ngủ ngoài ra còn một phòng vệ sinh và hai gian phòng nhỏ khác Phong cách trang trí vẫn theo kiểu của Hoàng Vượng Phát. Ngay đến cả cái giường lớn kê trong phòng ngủ cũng là kiểu giường bốn chân, khắc hoa văn. Trên tủ đầu giường có một tấm ảnh của A Điềm, hiểm hòi để mặt mộc không trang điểm. Áo phông cọc tay màu trắng, vải ca kia dài đến đầu gối, tóc buộc đuôi ngựa. Mới nhìn qua có vài phần giống với thịnh hạ năm đó. Quý đường đường cầm lấy khung ảnh nhìn một lúc lâu, chợt nhảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Dịp liên thành mới đầu ở bên cạnh A Điềm, chẳng lẽ là vì vẻ ngoài của A Điềm có vài phần giống mình? Nghĩ đến vẻ quyến rũ mà đã trải hết bụi trần của A Điềm bây giờ, trong lòng quý đường đường có chút khó chịu, sự thay đổi của A Điềm gần như diễn ra ngay trước mặt dịp liên thành. Diệp Liên Thành thấy vậy mà thật sự không có chút đau lòng nào hay sao. Hay nên nói là trải qua cái chết của Thịnh Hà. Đối với tất cả những chuyện khác, anh ấy đã thực sự hoàn toàn không quan tâm. Mở tủ quần áo ra. Quần áo hàng ngày của A Điềm vẫn còn. Mẫn Tử Hoa nói, đến nhà cũng không tìm được cô ấy. Như vậy A Điềm hẳn là đã vội vàng rời đi sau khi chuyện bị bại lộ. Mà căn cứ vào cuộc chạm trán giữa Nhạc Phong và bọn họ trước đó một ngày, A Điềm hẳn là chưa rời khỏi cổ thành. Quỷ đường đường gần như có tám phần chắc chắn, A Điềm còn có thể sẽ quay về một chuyến nữa. Đã vậy, cô chẳng phải đang là ôm cây để thỏ hay sao? Dù sao, cô cũng chẳng có chỗ để nào, chỗ nào để đi. Ở đây có ngói che đầu, tốt hơn bao nhiêu so với căn nhà hoang tàn trong núi kia. Tiếp đó, cả một ngày, cô đã lục lọi hết tất cả các ngõ ngách trong căn nhà này. Nói là nhà này bị gặp cướp cũng không quá đáng. Có điều cô hành động cẩn thận hơn, cho dù có lục lọi bừa bãi đến đâu, thì cuối cùng vẫn sắp lại nguyên dạng, không để cho kẻ khác thấy được nửa phần sơ hở. Trên nóc tủ treo quần áo, Có một chiếc hộp da, có lục ra được ảnh của Diệp Liên Thành và Thập Tam Nhạn. Cũng không biết là A Điềm dùng cách nào mà chụp được. Lúc đi dạo, lúc ăn cơm, ngay cả lúc hôn, mỗi một tấm trên gương mặt của Thập Tam Nhạn đều được dùng bút đỏ vẽ từng vòng tròn thật đậm, đánh một dấu ít. Có vài tấm còn bị dùng đầu bút chọc cho thủng, bên cạnh siêu vẹo viết một vài câu mắng chữ ngoan đọc. Quý đường đường chưa bao giờ vì yêu mà ghen tị với người khác Cô không hiểu được tại sao ham muốn chiếm hữu và trả thù của A Điềm lại mãnh liệt như vậy Lại nghĩ có một số người không chiếm được tình yêu Chỉ biết lặng lẽ rơi lệ hay yên lặng ra đi Có người không chiếm được lại nghĩ đến chuyện đồng quy vô tận hoặc là hủy hoại người kia Có lẽ là vì người với người bất đồng chăng Dưới ngăn để đĩa của kệ tivi, tìm được chừng 10 cái CD khiêu dâm, minh họa bên trên vô cùng khó coi, cực kỳ bỉ ổi, thậm chí còn có tính ngược đãi. Quý đừng đừng nhận ra, hắn là của hoàng Vượng phát hết. Một gã đàn ông lớn tuổi lại có ngoại hình đáng khinh như vậy, ỷ vào mình có chút tiền bao nuôi một cô nhân tình trẻ tuổi trong chuyện giường chiếu. Khả năng tình dục hòa hợp là không lớn, chỉ e dùng A Điềm để phát tiết là chiếm phần nhiều. Vẽ phóng túng không chút kiềm chế trong chuyện nam nữ và cả sự tự dày vò bản thân của A Điềm sau này, chắc hẳn không thể không liên quan đến chuyện hoàng vượng phát lấy cô ta ra để phát tiết, chuyện trên đời có quả tất có nhân. Nghĩ vậy, không nhịn được lại nhìn tấm ảnh của A Điềm, dường như nhìn thấy chính bản thân mình rất lâu trước kia, Quý đừng đừng lặng lặng nói với chính mình, nếu như có một ngày như vậy, bất kể có thất vọng hay tan nát cõi lòng thế nào thì nhất quyết không được oán hận bản thân mình, buông tha cho chính mình, chỉ cần mày chà đạp lên bản thân mình bước đầu tiên thì cả thế giới sẽ chà đạp mày. Vậy nên trong đáy lòng cô ít nhiều cũng có chút chút kiêu ngạo vì bản thân mình. Sau đêm hôm đó, con đường phía trước thật ra có vô số khả năng vô số kiểu xa đọa buông lơi hay cách thức để kết thúc. Nhưng mình cuối cùng vẫn kiên cường chấp nhận gặp gần bước tới ngày hôm nay. Mặc dù chẳng phải nữ siêu nhân, nữ cường nhân gì cả. nhưng biểu hiện chung quy vẫn đáng khen ngợi sắc trời dần tối trong tủ lạnh có mì tôm và bánh bích quy vốn định ăn mì lại cảm thấy mùi mì tôm khá nồng nhỡ đâu thực sự có người tiến vào sẽ nảy sinh nghi ngờ vậy nên gặm vài miếng bánh bích quy cho xong việc đêm xuống liền mò mẫm rửa mặt Nếu chỗ này đã không có ai thì cô cũng phải phối hợp diễn cho Đạt 10 phần 10. Tối đó ngủ sớm hơn hẳn, trải nệm chống ẩm bên cạnh chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, ba lô nhét vào trong tủ quần áo của A Điềm. Nằm một lúc trong lòng lại thấy nôn nao, cô rời giường lấy, chiếc, lấy ba chiếc xương đinh còn dư lại trong ba lô nhét vào trong túi quần, còn cả chuỗi chuông gió kia nữa. May mà cuốn vào xong Lại nhét vừa túi áo Quý đường đường ngủ một mạch Đến nửa đêm thì tỉnh lại Trong mơ Cô nghe thấy tiếng bước chân lên tầng Muốn tỉnh lại mà không tỉnh được Vậy nên cứ ra mồ hôi lạnh mái Cuối cùng cũng tỉnh lại Tiếng bước chân từ trong mộng Rõ ràng kéo dài đến hiện thực Cũng may Cô đang ngủ trên đất Càng dễ nghe thấy tiếng động vọng Đến từ mặt đất Quý đường đường ôm lấy trái tim, đang nhảy bắn lên, lại áp tay xuống đất lắng nghe. Không phải chỉ có một người, mà phương hướng chính là đang nhắm về phía phòng ngủ, chính mình. Trước khi cánh cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra, quý đường đường nhanh chóng kéo đệm và bản thân lùi vào dưới gầm giường, đồng thời thầm cảm kích lão hoàng vượng phát kia. May mà lão có phong cách thẩm mỹ cổ hữu cực kỳ thế này, chứ nếu mà dùng loại giường đôi hiện đại kia thành giường sát đất, cô có chen đến đẹp người cũng không chui nổi vào trong gầm giường. Cửa đẩy ra, mượn ánh trăng nhàn nhạt, xuyên qua tấm ga trải giường, rủ xuống bên mép giường, có thể nhìn thấy hai đôi chân, giọng của A Điềm vang lên đầu tiên. Đến rồi, một giọng nam khác hàm hồ. ừ một tiếng sau đó chợt tức giận hạ thấp giọng cô là heo à không được mở đèn mở đèn một cái là người ta biết trong nhà có người ngay không được thì dùng đèn pin đi rất tốt đến nhanh vậy quý đường đường thấy may mắn đồng thời lại có vài phần bất an a điềm một đáp một tiếng cửa ngay lập tức khép lại thân giường khẽ rung lên hai người kia lần lượt ngồi xuống Quý đường đường nằm thẳng trên nệm, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Chỉ nghe thấy A Điềm hai giọng nói. Các nhị bảo hai cái xương đinh trên mặt anh không thể gỡ ra được. Chẳng lẽ cứ để nó dính trên mặt như vậy cả đời sao? Ngô Thiên cười lạnh một tiếng. Lần này nhặt được cái mạng về, đã là không tại rồi. Cô không nghe lão mụ các nhị nói sao? Xương đinh vốn có năm cái. Hơn nữa còn là xương ngón tay người Hai cái trên mặt tôi xem ra Là ngón trỏ và ngón giữa Nhỡ đâu có ngày Cả năm ngón cùng tề tụ Cắm hết lên người tôi Đó tương đương với việc Bị vuốt quỷ tấm lấy không buông Đến lúc đó Chết thành cái dạng gì cũng khó nói con mẹ nó Lần này đúng là gặp phải khách tinh Lại ngay ở cổ thành này Mẹ nó Không biết có phải lão ấy thừa cơ hại tôi hay không A Điềm vội vàng ngắt lời gã. Lão mù cát nhị đó rất thiên. Lúc tôi mới tới cổ thành, lão ấy còn chưa mù hẳn, vẫn coi bói ở đầu cầu. Lão bảo với tôi là tôi có kiếp nạn. Đầu tiên là tình kiếp, xoay đi xoay lại là có thể chuyển thành mệnh kiếp. Cách tránh nạn duy nhất là lập tức rời khỏi cổ thành. Lúc ấy tôi còn trẻ, nào có nghe lão. Ai ngờ chưa đến hai ngày đã gặp được dịp liên thành. ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây Đúng là tính Đúng là tính kiếp chuyển thành mệnh kiếp Đều bị các nhị nói trúng Lần này chúng ta nghe lão đi thôi Lão bảo chúng ta đi về phía nam Ra khỏi biên giới là không còn gì phải sợ nữa Đi tiếp về phía nam Chính là Myanmar Bên đó có người chuyên tổ chức vượt biên Tôi nghĩ chắc cũng không thành vấn đề Ngô Thiên hừng một tiếng nói ra chuyện này cũng là vì trần lai phượng cả mẹ kiếp sớm biết con mụ họ trần này phiền toái như vậy trước kia tôi đã không giết nó đều tại lão hoàng mập kia ao ước miếng ngọc của trần lai phượng đến phát điên mụ họ trần đó cũng tham thấp hơn 10 vạn nhất định không chịu nhả tay ông đây xử nó sàn tay bán cho lão hoàng mập kia năm vạn còn mẹ nó lão mập đấy nhát chết nghe nói chết người là chết cũng không lấy ngọc Cũng không cho ông đấy phát tài theo, ông chỉ hận không xử luôn cả lão. A Điềm cười khẽ một tiếng, sợ là anh không có cơ hội giết lão rồi. Kể từ lần lão bắt gặp tôi với anh đã chẳng thấy tâm hơi đâu nữa rồi. Tiền tiêu mỗi tháng cũng cắt, có điều cũng may là không thu lại cái nhà, cũng không tìm tôi gây phiền phức. Ngô Thiền cười lạnh một tiếng, lão dám tìm cô em gây phiền phức sao? chán sống rồi chắc a điềm than thở sớm biết vậy trước kia cùng anh trốn ra ngoài thì đã không nghĩ đến chuyện giết thập tam nhạn xả giận người định không bằng trời định kéo theo lắm chuyện như vậy sau khoảng im lặng trong chốc lát ngô thiên thúc giục cô ta đừng nhắc đến những chuyện vớ vẩn này nữa chỗ ở này của cô công an sớm muộn cũng sẽ để mắt tới không phải dọn đồ nữa chỉ cần cầm tiền theo thôi Cô có tiền mặt đúng không? A Điềm có chút đắc ý Đương nhiên Còn là chiếc khấu bảo đảm nhé Để trong ngân hàng Tài khoản mà bị đóng băng Thì tôi mất hết à Trước kia anh còn cười tôi giấu tiền kiểu quê mùa Giờ chẳng phải chỉ trông vào chút tiền này của tôi sao Chạy trốn cần tiền Mà muốn cầu các nhị trấn áp Con ma trần lai phượng này Chắc cũng phải ra chút máu Ngô Thiền mất kiên nhẫn Tiền giấu đâu rồi? Dưới giường, trong hộp giày. Dưới giường? Trái tim quý đường đường thoát lên một cái. Ba ngày lúc lục đồ, cô cũng thấy giường. Dưới giường có một đống hộp để giày. Lười phải lôi mấy cái giày thối ra, nên cô cũng không lấy ra ngoài xem. Không ngờ bên trong lại giấu tiền. Thân giường chợt nhẹ, A Điềm quỳ xuống, hai tay thò xuống dưới gầm giường. Trái tim quý đường đường đặt thành thịt, Cô nín thở, đầu óc nhanh chóng vận hành. Đầu tiên là phải khống chế A Điềm. Chỉ cầm cô ta ghé đầu vào, liền túm đầu cô ta đập lên thành giường, dập đầu bất tỉnh rồi thì tập trung đối phó với gã kia. Trên người gã kia có hai chiếc xương đinh, chỉ cần đem ba chiếc còn lại cắm lên người hắn. Ngô thiên chợt suyệt một tiếng. Có người gõ cửa, nghe thấy không? Động tác của A Điềm khựng lại. Quả nhiên, có tiếng gõ cửa, hẳn là ở sân trước Ngô thiên thấp giọng dặn A Điềm Cô đứng ra cạnh cửa sổ xem ai tới A Điềm ừ một tiếng, đứng lên cố gắng rón rén đi ra ngoài Trái tim quý đường đường thoáng buông lỏng, còn chưa kịp thở hắt ra Gà giường đã bị ván lên, ngô thiên cầm đèn pin chui vào Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là quý đường đường phản ứng nhanh hơn Cô không kịp nghĩ nhiều, một cước đạp lên mặt Ngô Thiên, mượn lực khi đạp trượt người ra. Ngoài từ phía bên kia giường, vừa mới đứng dậy, cạnh cửa đã vọng đến giọng nói hoảng loạn của A Điềm. Có người đến, đừng có lên tiếng đấy, đấy là... A Điềm không nói tiếp được, cô ta bị hai bóng người trong phòng làm cho phát sợ. Theo bản năng muốn kêu toán lên, quý đường đường một lòng muốn quật ngã A Điềm trước. Cô túm lấy bả vai A Điềm, đẩy mạnh ra ngoài. A Điềm đụng vào khung cửa sổ, tiếng động lần này rất lớn. Người đang gõ cửa bên ngoài, lập tức cảnh giác. A Điềm, cô đang ở trong nhà đúng không? Quý đường đường lập tức thẫn ngẩn ra. Dịp liên thành sao lại tới đây? Trên một khí cạnh nào đó, dịp liên thành là bị mẫn tử hoa và quý đường đường cùng nhắc nhở. Mẫn Tử Hoa nói cho anh biết, Quý Đường Đường hỏi dò địa chỉ của A Điềm. Diệp Liên Thành cảm thấy chuyện này hình như còn liên quan đến một chuyện khác nữa, lại không sao nghĩ ra nổi, cho đến lúc trước khi đi ngủ, anh mới chợt nhớ ra trước đó một ngày, lúc Quý Đường Đường bị thập tam nhạn nhập vào người đã nói: "Phòng tử, tại sao A Điềm lại giết tôi? Cho nên cái chết của nhạn tử có liên quan đến A Điềm?" Dịp liên thành nhắc nhởm không yên Một đêm vợ chồng Trăm đêm ân nghĩa Cho dù anh không thật sự dốc hết lòng dạ Với thập tam nhạn Nhưng chung quy vẫn có tình cảm Càng nghĩ càng không ngủ được Biết rõ mẫn tử hoa đã đến tận cửa Mấy lần vẫn không tìm được A Điềm Nhưng vẫn ôm hy vọng đến tìm Phản phất như chỉ cần đến trước cửa nhà A Điềm Là có thể ăn nói với thập tam nhạn Đầu tiên, anh nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong yên tĩnh, không có phản ứng gì như trong dự liệu. Diệp Liên Thành do dự một chút, lại cảm thấy mình đúng là vẽ chuyện. Lúc xoay người định đi, trong căn nhà chợt vọng đến một tiếng rầm giống như có thứ gì đó bị va phải. Diệp Liên Thành toàn thân chấn động. Á đêm cô đang ở trong nhà đúng không? Không ai trả lời, nhưng tiếng động bên trong là có thật. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Liên Thành tông cửa, cánh cửa bật ra Giờ anh ta mới phát hiện cánh cửa này chẳng qua chỉ bị gài vào Băng qua sân, chạy vội đến trước cửa Cánh cửa khép hờ, anh chạm đến công tắc trên tường, bật đèn Ánh sáng chói mắt, đối diện là một pho tượng quan âm bằng xứ trắng Tựa như đang nhìn anh chầm chằm tiếng động trên lầu hai vọng tới dường như có người đang xô xát diệp liên thành hoảng hốt men theo cầu thang đi lên a điểm a điểm cô ở đâu vừa mới đến cầu thang đã có người gào lên bổ nhào tới diệp liên thành bị gã đó quấn lấy lăn xuống cầu thang trên lầu vọng đến tiếng kêu nức nở của a điểm đừng giết anh ấy đừng giết anh ấy và chạm kịch liệt khiến cho màn nhĩ của Diệp Liên Thành kêu ong ong. Trong lúc mơ hồ, anh thấy một gương mặt giữa tận đầy hung ác. Trên gương mặt gã nọ có hai vết sẹo lăn cả thịt trắng ra cực kỳ ghê người. Hai cánh tay như hai gọng kiềm sắt đang kẹp chặt lấy cổ họng anh. A Điềm gần như ngã lăn một vòng từ trên lầu chạy xuống. Cô ta khóc nấc chạy đến gỡ tay gã kia ra. Đừng giết anh ấy! Thả anh ra đi. Ý thức của dịp liên thành dần mơ hồ. Giữa lúc hoảng hốt, anh thấy sau lưng người nọ xuất hiện bóng dáng của quý đường đường. Cô dơ cao một cái ghế lên, đập mạnh xuống đầu gã kia. Tiếp đó, tự như những thước phim câm, gã kia mềm ọt ra ngã vật xuống. a điềm sợ đến mức không phát ra nổi tiếng nào. Trong tay quý đường đường, còn cầm tay vịnh của cái ghế. Mấy chiếc chân ghế đã bị đập gãy rời Diệp Liên Thành ho khan, ôm cổ họng đứng dậy, Quý Đường Đường nhìn qua có vẻ mệt lả, cô lau vết máu đang chảy ra từ khóe miệng xong mới bước một bước về phía Diệp Liên Thành, thân thể lung lay một cái, suýt nữa ngã xuống. Diệp Liên Thành vội vàng đỡ lấy cô. "Quý tiểu thư, tại sao cô lại ở đây?" Quý Đường Đường đẩy mạnh anh ra bên ngoài. Đi mau, anh đừng ở lại đây, đi mau. diệp liên thành có chút mờ mịt Vậy còn cô, cô không sao chứ, cô... Đang dằn co, chợt nghe thấy một tiếng phập vô cùng nhẹ. Thân thể quý đường đường chợt rung lên, sắc mặt lập tức biến đổi. diệp liên thành bị cô làm cho hoảng sợ. Quý tiểu thư, cô làm sao vậy? Quý đường đường không trả lời, cô cúi đầu nhìn bụng mình. Nơi đó là đầu nhọn của một chiếc chân ghế bị gãy, từ phía sau xuyên qua, lộ ra chừng nửa tất dài nhọn. Đầu óc dịp liên thành uỳnh một tiếng, lão đảo lùi lại hai bước, vấp vào ngưỡng cửa một cái, cả người gần như té ngã ra sân. Anh ngẩng đầu lên, thấy quý đường đường vẫn còn đang đứng ở cửa, thậm chí còn cười với anh một cái. anh không nghe thấy giọng nói của cô nhưng có thể đọc được khẩu hình của cô cô đang nói với anh đi đi dịp liên thành lảo đảo mà chạy lúc chạy đến gần cửa anh quay đầu nhìn lại gã kia hình như muốn đuổi theo bị a điềm ôm lấy gã giơ chân đạp a điềm một cái miệng mắng chửi gì đó tiếp đó đạp lên người quý đường đường rút thanh gỗ ra Tầm mắt Dịp liên thành mơ hồ Anh lão đảo chạy Cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu Lúc dừng lại Hình như là ở trên con phố quán rượu Ở cổ thành Rất nhiều quán còn chưa đóng cửa Xa xa có một nơi rất dễ trông thấy Đăng hồng tủ lục Dịp liên thành run rẩy như phát sốt Anh rút di động ra Nhấn 110 Không hiểu tại sao Đầu kia không tiếp ngay lập tức nước mắt của dịp liên thành bất tri bất giác đã chảy ra anh gầm lên với chiếc di động nghe điện thoại đi mau nghe điện thoại chiếc điện thoại ở phong nguyệt vang lên vào lúc một giờ sáng đã lâu thần côn và mau ca đều ngủ ở sân sau đêm khuya không nghe thấy lẽ ra buổi đêm là đến phiên thạch đầu trực đêm nhưng mấy ngày hôm nay cậu ta cũng mệt lả Vùi mình trên cái sofa ở đại sảnh, ngủ như heo, động đất cũng không tỉnh lại được. Cuối cùng, vẫn là nhạc phong từ trên lầu đi xuống nghe, người gọi điện chính là ông cảnh sát họ trương kia, câu đầu tiên là hỏng rồi, đã xảy ra chuyện!